Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng một cái Anh cũng không cảm thấy có lỗi một chút nào đâu nha Nàng cười như không cười mà ta mị nói hắn Đúng vậy đó Hắn lập tức nhếch miệng để mà thừa nhận Nàng đao cặp mắt Cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười Mau ngủ đi Ngày mai con phải đi làm đó Hắn lại hôn nàng một cái Bàn tay chuẩn bị tắt đèn ngồi đầu giường Lại bị nắng ngăn cản lại Chờ một chút đã Em có một vấn đề muốn hỏi anh. Nàng ngồi dậy cất lời. Là vấn đề gì chứ? Hắn chờ nàng ngồi dậy đem nàng ôm ở trước ngực, hai tay vênh quanh nàng mà cất tiếng hỏi. Anh đã làm gì với Liễu Đại Quyền và chua Mỹ nha thế? Khiến bọn họ chạy đến để cầu xin em tha thứ hả? Nàng quay đầu hỏi hắn, để tự mình có thể thấy biểu tình ở trên mặt của hắn. Bọn họ chạy đến để cầu xin em sao? Hắn tóc miệng ra cười, về mặt giống như là có một chút châm chọc. ừ. Thật đúng là lúc thì nói xấu, lúc lại xôn nịnh mà. Lúc này rõ ràng chính là châm chọc. Nói đi, anh rốt cuộc đã làm gì bọn họ hả? Nàng thật sự là tò mò muốn chết. Cả nghĩ càng cảm thấy nhất định là hắn đã làm gì đó mới có thể làm cho hai người phản ứng như thế này. nam nhân này khi biết rõ có người sẽ gây nguy hiểm cho nàng, tuyệt đối chỉ ra tiếng cảnh cáo. Muốn nhắc nhở nàng cẩn thận một chút mà thôi, nàng đáng lẽ nên sớm nghĩ đến chuyện này mới đúng chứ. Còn nữa, Vì sao bọn họ lại yêu cầu em tha thứ cho bọn họ? Bọn họ có làm chuyện gì có lỗi với em sao? Nàng hỏi lại, vẫn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc là quên cái gì, hay chuyện nên biết lại không biết chứ? Em đó, thoạt nhìn thì con kéo, kỳ thật lại quá là hiền lành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hai má hồng hồng qua nàng. Nàng có một chút thở dài. Nàng không thể nào phủ nhận điều hắn nói được. Trước khi anh trả lời vấn đề này, nói cho anh biết, em có nghĩ tới nghỉ công việc hiện tại hay không? Mà chuyên tâm ở nhà để làm nhằn thê lương mẫu hả? Hắn nôn nhô hỏi nàng. Anh hy vọng sau khi kết hôn, em ở nhà làm bài trổ gia đình sao? Nàng ngăn kỹ hắn, không đáp lại mà hỏi. Anh không hy vọng chuyện này. Chỉ cần em cảm thấy khoái hoạt cao hứng là được rồi. Anh sẽ không can thiệp quyết định của em. Hắn nhẹ nhàng mặt trầm giọng nói cho nàng. Một khi đã như vậy, vì sao đột nhiên lại hỏi em vấn đề này chứ? Nàng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì nếu em còn muốn tiếp tục làm tại công ty hiện nay, Anh cho rằng em không biết có vẻ tốt hơn, dù sao em mỗi ngày đều phải đối mặt với hai người kia. Lời của hắn chân thật thành cần mà nói với nàng. Anh nói như vậy, muốn làm cho em có cách nào hết được hiếu kỳ đây? Rất là đơn giản, bởi vì em không muốn bơi móc chuyện riêng tư của người khác, mà việc này mặc dù có liên quan tới em, nhưng lại là chuyện riêng tư quan trọng của hai người kia, đến độ không thể nào cho ai biết được. Miệng của hắn nhếch lên rồi mỉm cười nói, nếu bọn họ không thể cho ai biết chuyện riêng tư, Thì làm sao anh lại biết chứ Có tiền phong Thì có thể hô phong hắn vũ kêu mà gọi quỷ mà Hắn tiếp tục mỉm cười Bộ dáng xem ra có một chút xấu xa Lại có một chút trào phúng Lăng vị ương lại một lần nữa Không chống đỡ nổi nên chẳng thốt nên lời Nhưng hắn thật sự là hiểu năng Biết nàng đối với chuyện trưng tư của người khác luôn luôn giữ thái độ phi lễ chớ nghe Phi lễ chớ nói Cho dù có người nói Thì nàng cũng không muốn hóng chuyện Làm sao có thể tò mò Để đi bơi móc được đâu Chuyện cũng không thể để cho ai biết Chính là không nghĩ để cho người khác biết Nàng cũng có nhiều bí mật không thể để cho ai biết Dĩ nhiên trong lòng nàng đồng cảm Hiểu được điều này Một khi đã như vậy Thì đừng nói nữa Nàng suy sụp để mà bương tha Em chỉ cần biết rằng Không nên có mưu mô hại người Nhưng cũng không thể không giữ phòng người khác là được rồi Chuyện của hai người bọn họ để sao cho anh làm là ổn thỏa. Anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ đến em Mà thương tổn đến em Hắn hồn nàng ôn nhu cất lời cam đan Lăng vị ương nhìn trên mặt hắn Đầy tâm tình cùng với ôn nhu Trong lòng cảm thấy ngọt ngào mềm mại Dần dần lan tràn tới toàn thân Cảm giác nỗi lo lắng Tự ở trong lòng thoát ra biến mất đâu Nàng kim lòng không được Bỗng nhiên ở trong lòng hắn Xoay người lại mặt đối mặt cùng với hắn Hai tay đưa ra ôm lấy thân thể rắn chắc của hắn Khuôn mặt cũng rắn ở trước ngực Ngoan ngoãn ở trong lòng hắn Làm sao thế? Hắn xem nàng thình lình hành động như là trẻ con, cảm thấy có một chút cố hiểu lại quể lớn hơn. Em thật là cao hứng. Nàng bỗng nhiên thốt nên lời. Cao hứng cái gì chứ? Là có thể cùng anh kết lại duyên tình. Chỉ là cao hứng thôi sao? Hắn miệng khẽ nhích lên cao một chút. Cao hứng vui vẻ, may mắn, vì có thể yêu thương anh, cũng vì anh nguyện yêu em. Em thật sự không biết nên cảm tạ trời xanh hay là nên cảm tạ anh nữa. Đương nhiên là phải cảm tạ anh rồi." Hắn dõng dạc nói tiếp, làm nàng ngăn cản không được ra tiếng cười nhẹ. "Cảm ơn anh đã yêu em." Nàng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net